Phùng Hưng Phùng Hưng sinh năm 761, mất năm 802, xuất thân từ dòng giỏi cự tộc lâu đời ở đất Đường Lâm, nay là xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Thân tích ở đất Đường Lâm cho biết, ông sinh ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần, tức ngày 5 tháng 1 năm 761, và mất ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 13 tháng 9 năm 802. Lúc 41 tuổi Cuộc khởi nghĩa do anh em Phùng Hưng phát động khi ấy Đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân từ khắp các miền đất Giao Châu Thoạt đầu, anh em họ Phùng nổi dậy làm chủ đường lâm Rồi nghĩa quân tiến lên đánh chiếm được cả một miền rộng lớn Quanh vùng thuộc Phong Châu Xây dựng thành căn cứ chống giặc Cao chính bình đem quân đi đàn áp Nhưng chưa phân thắng bại Tình hình diễn ra như vậy hơn 20 năm. Tháng 4 năm Tân Mùi, năm 791, Phùng Hưng cùng các tướng lĩnh đem quân vây đánh thành Tống Bình. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt trong khoảng 7 ngày. Quân Đường chết nhiều. Ca Chính Bình phải vào cố thủ trong thành, hoảng sợ, cuối cùng bị ốm rồi chết. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì và vào phủ đô hộ. Coi chính sự đất nước được 7 năm thì mất. Ông được nhân dân suy tôn làm bố cái đại vương. Bố cái đại vương. Cao Chính Bình được vua Đường Đức Tông Lý Khoát cử sang An Nam đô hộ. Chính Bình vừa đến Châu phủ vào Thành Long Biên đã cho người kiểm lại các kho hàng, có thứ gì quý giá đem về tư dinh của mình cả. Bình trị nhậm có 1 năm, thiên hạ đã nhao nhát Thuế muối, thuế đất, thuế chợ đều tăng. Những viên đô ti trấn giữ ở từng vùng đất cũng không chịu nổi tính tham bỉ của chính binh, huống chi là người bản địa. Chỉ mấy năm trời, đất Long Biên lúc nào cũng thấy phu lính các nơi, khiên các hòm kính lớn. Trên dán chéo hai thẻ giấy điều, niêm phong có ghi dòng chữ Đại đường An Nam Đô Hộ Phủ, Cao Đại Nhân. Bữa ấy, chính bình cho người vào tận đường Lâm, huyện Phúc Lộc, nay thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Bắc Quang Lan họ Phùng nộp vàng bạc và ngà voi. Họ Phùng làm Quang Lan ở hạt này đã lâu, vốn có danh vọng, cha truyền con nối. Trước đây thường vẫn nộp cống lễ cho các thái thú, thứ sử không thiếu thứ gì. Nhưng đến niên hiệu đại lịch, đời đường Đại Tông, Lý Dự, năm 766, Giao châu nhiều nơi nổi dậy, không tuân thủ chế lệnh của nhà đường. Họ Phùng cũng không nộp các lễ vật hàng năm cho đô hộ phủ nữa. Đô ti của chính bình hống hách mang quân đến đường lâm hạch hỏi. Phùng Hưng cho mở toan cử dinh ra đón. Bữa ấy, sai giết bò, mổ lợn, lại đem còng chiên ra đánh, rượu ngon ra uống. Đô ti say mềm. Phùng Hưng và em là Phùng Hải cười lớn, xô bàn đến trước mặt viên quan nhà đường mà nói. Tôi nghe quan Đô Ty là quan võ, thích kiếm thuật và các món võ nghệ. Người rừng Lâm chúng tôi ở rừng chỉ có cây lao, mũi tên, cây cung là những thứ thiết thân, không lúc nào rời bên mình. Nay diễn thử cho quan lớn xem." Nói rồi, cầm lao ra trước sân, cùng múa lúc tiến lúc lui, lúc hoa ngang, hoa dập cây lao. Nước vào không lọt đến người. Tiếng lưỡi lao rít vù vù rợn tóc gáy. Rồi phập phập, hai mũi lao cắm trúng vào cán hai chiếc tán che sau người Viên Đô Ty, đôi cán ra. Viên Đô Ty lạc đi, hết cả hồn vía, rồi sẵn cung và tên đeo ở sau lưng, Phùng Hân cúi xuống, đứng xa khoảng chục trượng. Phùng Hải rút tên bắn 10 phát. Mũi tên tâm cắm đúng vào búi tóc của anh trai không sai 1 ly. Múa lao và bắn tên xong, Phùng Hưng và Phùng Hải lại đến bên Đô uống rượu. Lúc này thì hắn đã rung như dẻ, giọng điệu đã mềm mại không còn hóng hách như trước. Hắn buông lời khen. Người mang quả là giỏi về lao và bắn cung nỏ. Phùng Hưng nói. Bữa nay người Nam giỏi hay người Tàu giỏi? Viên Đô cười hề hề, đãi đằng. Nhất định là Quang Lang đường Lâm giỏi rồi." Phùng Hưng bảo. "Cây lao để giữ đất, cây cung để bắn những kẻ không chịu lui trên đất mình, đó là sở nguyện của anh em chúng tôi." Bữa ấy Viên Đô về không lại còn sợ mất mặt. Cao Chính Bình tức điên ruột, cho quân theo đường sông rồi kéo đến đất Đường Lâm đánh hai anh Phùng Hưng và Phùng Hải. Quân đến vây kín phủ Hò reo kéo vào rút gươm giáo ra đâm, thì chỉ thấy thay đổ mà máu không chảy. Nhìn lại mới biết toàn là người rơi mặt áo, đội nón giả làm lính phủ. Cao chính binh vội rút quân đi, đi qua một hẻm đồi thì bị đất, đá, gỗ phía trên âm âm rơi xuống, khiến người ngựa đều bị thương, hoảng hốt né tránh. Khi trận mưa gỗ đá vừa tạnh, đã thấy tên bay vù vù, lào phóng vun vút. Nhằm quân quan nhà đường mà cắm vào lưng vào đầu Vào tay vào mặt vào bụng Khi mở được mắt ra Quanh mình đã đầy những thay chết Cao Chính Bình được các tướng liều chết Gạt tên gạt lao Mới thoát hiểm chạy về Long Biên Phùng Hưng và Phùng Hải liền chiêu mộ quân sĩ Quân lên tới hàng ngàn người Các quan lan ở quanh đường Lâm Và vùng Trường Phong đều quy thuận theo giúp cả Phùng Hưng lấy nghĩa cùng châu quận đối đãi mọi người. Những vùng thiếu thóc đều chu cấp, thiếu trâu bò cày thì sai người nhà đánh sang giúp, ân tình rất chu đáo. Các quân sĩ, tướng lĩnh dưới trướng đều cảm phục. Có một người thư lại tên là Đỗ Anh Hàng, vốn có chút học vấn. Phùng Hưng cho làm mưu sĩ, ngày đêm ở bên trướng. Một bận Đỗ Anh Hàng hỏi. Đại vương thế lực đã mạnh, sao chỉ xưng làm đô quân? Còn Phùng nhị đại vương, tức Phùng hải, lại xưng làm đô bảo. Hai anh em phải có một người xưng vương chứ? Phùng hưng khiêm nhường nói. Hai anh em ta cùng cha mẹ sinh ra. Khi cha mẹ chết, ta chia đất làm hai, mỗi người làm quan lang một nửa. Bởi quan nhà đường hư đốn, lớn dân, tham bỉ... Anh em ta mới cùng cất quân, đánh giặc, đòi đất nước, dựng cơ nghiệp thế này. Chia nhau cùng lo việc lớn, nhưng ai nở trên ai? Do đó, chỉ xưng đô quân, đô bảo mà thôi. Nhưng em Phùng Hải ta biết tôn nhường, hằng mong ta xưng vương. Ta lại nghĩ đến em, không muốn người ta trách mình ham quyền, nên cứ giữ nguyên như lúc khởi nghĩa. Đỗ Anh Hàng không dám nói thêm gì nữa Nhưng lòng rất khát khoái. Chuyện lọt ra ngoài Phùng Hải biết Nhưng không hề giận Đỗ Anh Hàng Lại chơi thân với Hàng hơn trước Đối đãi rất thực tâm Anh Hàng cảm kích lắm Từ đấy Ba người như là một cha mẹ sinh ra Hết lòng lo cho đất đai mở rộng Mùa màng bội thu Thuế khóa ở vùng đất mình cai quản Giảm so với đất thuộc quyền đô hộ Của nhà đường nhẹ hơn một nửa Dân chúng ca ngợi, tôn Phùng Hưng Phùng Hải như bậc cha mẹ. Một bận, độ anh hàng bàn với Phùng Hưng Phùng Hải rằng Cao chính bình hàng năm đem quân đến trường phong, làm lè phá tan phủ của ta. Cao chính bình đều thua, không phá được. Đến nay, quân ta đã nhiều, ngựa thuyền đã sẵn, lòng dân đã thuận. Sao không kéo về vây thành, vây đô hộ phủ? Phùng Hưng đáp Đây chính là lúc làm việc lớn rồi. Ông không bàn, ta cũng sẽ cất quân. Rồi đem hàng vạn quân, bất ngờ đến Long Biên, vây đô hộ phủ. Cao chính bình đem quân ra khỏi thành, bay trận đánh. Quân đường lâm chỉ hò reo, lấy cung tên bắn như mưa mà không xông đến. Lại tách quân ra, chỗ hở chỗ kín, nhữ quân chính bình vào. Chính bình vốn thua nhiều, sợ người nam có mẹo, cũng không dám tiến quân. Hôm sau, Cao Chính Bình lại ra khiêu khích. Phùng Hưng cử ngựa ra trước hàng quân. Cao Chính Bình nói Đại quốc là người của Nghiêu Thuấn, đem văn minh đến mở mang cho dân giao chỉ. Chẳng lẽ các người lại trả ơn nghĩa như thế này ư? Phùng Hưng nói Bọn quân quang nhà đường, khi sang thì đi tay không, khi về thì hòm nọ xe kia. Đi mấy vòng núi không hết Của cải của đất phương Nam Bị chúng bay vơ vét hết Chẳng lẽ nghĩa ân ấy phải báo ư Thử ân nghĩa ấy chỉ báo bằng giáo mát Cung nỏ thôi Cao chính bình thét to giận dữ Tung quân lên đánh Quân Nam lại tách ra Cụm lại Chỗ hở chỗ kính Những quân đường tiến vào Cao chính bình sợ Lại lui quân Quân Phùng Hưng vây ráo riết, không cho Cao Chính Bình thoát ra ngoài. Kho lương của Chính Bình đã cạn, lòng quân rất bối rối. Trong thành Long Biên, có khi một lạng vàng mới đổi được một đấu gạo. Cao Chính Bình ngồi trong trướng, uốt lên thành bệnh mà chết. Phùng Hưng kéo quân vào thành, phủ dụ dân chúng, rồi chia nhau cùng trấn giữ thành. Các nơi trong nước đều hân hoang quy phục. Phùng Hưng coi nước được vài chục năm, Phùng Hải cùng lo việc quân với Đỗ Anh Hàn. Ít lâu sau, Phùng Hưng ốm, Đỗ Anh Hàn và Phùng Hải luôn ở bên cạnh không rời. Một bận, Đỗ Anh Hàn hỏi Phùng Hưng: "Nếu đô có mệnh hệ nào thì ai sẽ kế nghiệp giữ nước?" Dặc tuy bị đuổi, nhưng chắc gì đã chịu bỏ đất giao châu? Nếu chúng sang kế sách nên như thế nào Phùng Hưng nói ta dựng nghiệp thành công đuổi được cao chính bình chính là do khéo có phương lược để lòng người tụ về một mối khi được giàu sang không nghĩ là mình có thể cử đầu cử cổ ai mà chỉ lo sao dân khỏi khổ đất nước hùng mạnh phương lược của ta chỉ đơn giản thế thôi rồi cầm tay Đỗ Anh Hàng nói Lòng ta trong như nước suối mùa cạn. Ông hỏi ta ước ao gì ư? Ta ước ao mọi người không ham giàu sang. Mọi người dù thích ăn đạm bạc mà thấy ngon, quần áo giản mà cho là đẹp, nhà ở thô sơ không lầu hồng gác tía như bọn vua quan nhà đường mà cũng thích. Ăn no, mặc ấm, sống vui vẻ không xa xỉ. Nước nhỏ dân ít, dù có binh khí gấp trăm lần Sức người cũng không dùng đến Lấy ân nghĩa cư xử với các nước khác Các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau Nghe được tiếng gà gáy, chó sủa của nhau Hai bên đường ranh giới đối xử với nhau như bè bạn thân thiết Phùng hưng ốm nặng thêm Mấy ngày sau thì mất Dân thương xót đứng đầy đường kêu khóc Miệng la lên rằng Bố cái đại vương mất rồi Ta biết trông cậy vào ai đây Nước mắt bữa ấy nếu gom lại Có khi thành sông thành biển